các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của mr iz chúc các bạn nghe truyện vui vẻ trong chương trình tối nay mời quý khán giả cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết gián bài đập nữa của tác giả nguyễn trương tiên lý quần áo, mặc bộ quân phục ra phòng khách. Hai sinh viên có trẻ sốt ruột. Xin lỗi, tôi giờ đi làm về. Nào, ta cần gì nhau? Lừng bắt tay Tô Lai và giỏi như chúng tôi xin tự giới thiệu. Tô lại nói Khỏi, tôi biết hay anh là ai. Báo chí đăng khá nhiều. Báo chí đăng khá nhiều hình các anh, đặc biệt anh Tô Lai. Một vũ trang mẫu Hay một đũa mẫu. Lưn cười cười, ngó cái đồ cháu nhẳng của Tô Lai. Thế thì chúng ta có thể vào đề ngay. Nhưng tôi muốn biết, chúng tôi phải xưng hô với ông như thế nào cho đúng? Luân cười, ngó thẳng Tô Lai. Tôi là đại tá Nguyễn Thành Luân. Nếu ông thích quân hàm đại tá, chúng tôi sẽ xưng hô theo ý thích của ông. Ở đây không có chuyện ý thích. Hai anh là sinh viên, tôi gọi là anh. Còn Chủ tịch Quỹ ban chỉ đạo tôi không biết Một đại tá thân cận với Tổng thống Diệm Mà không biết Chủ tịch Quỹ ban chỉ đạo sinh viên học sinh Có thể tôi không cần biết Cái tôi cần biết là hai anh đến gặp tôi có chuyện gì Tôi đã quá tuổi sinh viên từ lâu Cho nên chức vị của các anh không khiến tôi phải mất thì giờ Chúng tôi chống ông Diệm Đó là quyền của các anh Tôi hiểu Nhưng chúng tôi muốn đại tá tỏ thái độ Tại sao tôi phải tỏ thái độ Và thái độ gì Người ta nói với chúng tôi rằng Đại tá có uy tín cho quân đội Với người Mỹ Sinh viên muốn đại tá đứng về phía chúng tôi Quân nhân chúng tôi không được quyền làm chính trị Các anh biết luật lễ đó Nhất là anh Anh Tô Lai Sinh viên khoa luật Luân chăm biếm Luân đang cố phân tích xem Luân đang cố phân tích xem Hai người gặp anh thực chất nhằm mục đích gì Tôi xin hỏi thẳng hai anh phong trào mà hai anh đứng đầu chống ông Diệm đang áp phật giáo đúng không đúng đã đến lúc tinh thế phải ngã ngủ ngã ngủ không có nghĩa là nếu ông Diệm thôi đàn áp phật giáo thì đâu sẽ vô đó đúng không hai người hơi lúng túng ngó nhau chưa tìm ra câu trả lời giả tỷ ông Diệm thôi đàn áp phật giáo các anh sẽ thất vọng đúng không vẫn không có câu trả lời Nhiệm vụ của các anh là làm thế nào để cho ông Diệm không thể thôi đàn áp Phật giáo? Bây giờ thì đàn áp cả sinh viên, học sinh, trí thức, đúng không? Giỏi như lắc đầu. Hai chữ nhiệm vụ mà đại tá trùng, mơ hồ quá. Lưng cười rộ. Chẳng lẽ hai anh không tự đặt cho mình một nhiệm vụ nào cả? Đùa hả? Đùa với sinh mạng Quốc thị trang hả? Nếu theo nghĩa đó, chúng tôi có nhiệm vụ diễm vụ hoặc lý tưởng Tôi lại lấy giọng bình tĩnh Tôi không cần đi sâu vào danh từ Lưng ngó hai người Chứ đôi mắt người lớn Sau khi lật đổ ông Diệm Cứ giả định như vậy Các anh định làm gì Xây dựng một chế độ tự do Thật sự ở Nam Việt Giỏi như nói cho tuyên cáo Nghĩa là mọi người Đều phải luật pháp bảo vệ Lưng hỏi Tất nhiên trừ Việt Cộng Giỏi như tiếp tục khẳng định Thế thì vấn đề hòa bình sẽ giải quyết như thế nào? Chúng ta đang có chiến tranh Và chiến tranh khá khốc liệt Không có cách nào khác hơn Phải đánh đổ chế độ cộng sản bất diệt Giỏi như trả lời thật dứt khoát Bằng cách nào? Đại đức Thích Đức Nghiệp đã chủ trương Chúng tôi sẽ thành lập quân đoàn giải phóng miền Bắc Tiếc quá Lừng hóm hỉnh Báo tự do Có anh ký giả tên Vũ Bắc tiếng Tôi biết không phải một trong hai anh mang tên đó Chuyện của hai nhân vật quỹ ban chỉ đạo Mà trẻ con đến cỡ này sao Giọng lưng từ chăm biếm sang khinh miệt Ông Diệm và cả ông nữa Các ông không làm nổi sự nghiệp thống nhất văn sơn Chúng tôi làm Giỏi như cân cân mặt Người Mỹ tôi nhắc lại Người Mỹ cũng chưa dám nghĩ đến chuyện đó Mặc dù họ có thể sẽ lên mặt trăng không bao lâu nữa Các anh chống ông Diệm Tôi không có ý kiến Vì nó thuộc quyền của các anh Tôi là quân nhân song tôi không phân biệt những loại chính kiến Trong phạm vi những người quốc gia với nhau Tôi chỉ khuyên các anh Làm chuyện người lớn Phải có cái đầu của người lớn Trong hàng ngũ các anh không thiếu gì cái đầu người lớn Các anh đừng tự phơi bài mình Như một thứ hình nộm Ai muốn giật dây cũng được Tôi nói thật nghiêm chỉnh đó cái đồ cẩu láng của anh không nâng anh lên một chút nào các anh cứ ghi nhớ các anh sẽ bị xô chặt bên lề và chính các anh hối hận luân nói giọng khô khốc chúng tôi muốn đại tá làm cố vấn cho quỹ ban chúng tôi tôi lại chịu hẳn giọng tôi vừa làm cố vấn cho các anh không đủ sao nếu cần thêm tôi lưu ý các anh đừng làm con két hai người ngỡ nhẹ bắt tay luân tập tịnh chính khách đợc lượng không lớn, tìm chỗ dựa, CIA nắm, song không nắm được hạng có ý thức, các cậu sẽ trơi đài sớm thôi. Lưng trầm ngâm với ý nghĩa riêng, cho đến khi thạch mang chầu chiếc phong bì có dấu mực và gắn xi si. Điện mực, một đoàn đại biểu Phật giáo do Pháp Tri phái tiểu thừa dẫn đầu, bí mật vượt biên giới và đã đến Nam Giang họ viết một bức quyết thư gửi ông Uten. Tổng thư ký Liên hiệp quốc và Thế tử Shihanuk đồng thời liên lạc với Nhất Hạnh cùng Cao Thị Phượng đang ở Mỹ và Mẫn Giác ở Ấn Độ. Họ đã gặp cả hai vua sải Khambot -ma và Manachika. Ký Tổng lãnh sự Việt Nam Cộng Hòa tại Nam Giang. Bản sao điện mật chẳng lợi cho lưng một ý nghĩa nào. Sự thể đã phát triển quá xa Số mạng của chế độ Ngô Đình Diệm Không còn đến từng ngày mà từng giờ Kề cái chết, họ chảy dụa Nhưng càng chảy dụa, sẽ thông lỏng càng thích chặt Tự nhiên, luôn nhớ đến Ngô Đình Thục Nhớ cái hôm chia tay Luân mời giám mục đến nhà ăn cơm Và Thùy Dung tự nấu Bữa ăn chung ở Dinh Gia Long thật buồn Bữa ăn ở nhà Luân cũng chẳng hơn với giám mục, ông chỉ linh cảm thôi Nhưng chừng ấy đều xảy ra chuồn chập, cũng cho linh cảm của ông những cơ sở phán đoán. Thức ăn ngon, hợp khẩu vị giám mục. Thường thì giám mục vừa ăn vừa khen. Nhưng hôm nay, ông lơ đỉnh, mắt như ngó đầu đầu. Tình hình rối quá, con hỷ. Ông hỏi, Lương không biết phải chảy trình sao cho hợp với buổi chia tay. Lương cũng tinh cảm giám mục sẽ không bao giờ về Việt Nam nữa thưa đức cha tuy rối song cũng còn có đường ra mặt nhắm mục không hé một chút phấn khởi cha nghĩ lão linh mục quan có lý đặng sĩ cũng có lý giá mà tổng thống nghe lời thím nhu mảnh tay giàu bọn phật giáo bị triệt từ tháng năm sai một đức cờ hư cả bàn cờ luôn càng thấy thương hại người cha nuôi của mình cũng không nên trách ông ông không thể có cách suy nghĩ khác Cha sẽ trình bày cho dư lượng công giáo thế giới biết sự thật. Cả Đức Thánh Cha cũng cần được thông báo các tình tiết. Đức Kham Mạng tòa thánh cho Cha hay. Theo Ngài thì chế độ của chúng ta khó thoát khỏi cơn thử thách đỉnh mẫn này để tránh hậu quả tai hại cho công giáo. Ngài thúc Cha đi La Mã sớm, dù cộng đồng chưa hợp, Cha muốn gặp Đức Hồng Y Spellman. Nhưng Cha đi như thế này, Cha bước trước trong lòng. Chúa chúng công bằng, Sao lại đưa tổng thống và gia đình ta Chào thấy hiểm nghèo Đức Kham Mạng đã chạy. Cha nghĩ ngài đã nghe được cái gì đó Ngưng một lát Giám một bảo luân. Con sống với gia đình chúng ta Thấm thoát 9 năm Bằng thời gian con kháng chiến Cha, tổng thống, chú Nhu Mọi người đều xem con và vợ con như ruột thịt Cha biết con giỏi Sợ so với chú Nhu con suy tính nhiều việc kỹ sâu hơn cho nên trước khi ra đi cha mong con trước sau như một hết sức vì gia đình con cũng đoán ra suốt 9 năm nhiều kẻ khen ghét, toan hãm hại con song cha tổng thống một mực tin con đã qua con xứng đáng lắm đã qua con xứng đáng lắm trên mình con bao nhiêu vết thương chí mạng là vì họ ngô không ai không nhớ Con thường thư cho cha Cộng đồng họp khá lâu Cha cần tin tức ở nhà Cha cũng sẽ năng thư cho con Khi dám một và anh ôm nhau Luân trưng trưng nước mắt Ngô Đình thuộc thuộc gia đình Mà cách mạng không thể không triệt hạ Tội ác của họ cao như núi Nhưng mặt khác Nếu không được thuộc che chở Luân không bị giết Thì cũng trút bộ lốt hiện giờ từ lâu khó thực hiện trót lọt gánh nặng mà anh hai trực tiếp giao mà a không bảy trực tiếp chỉ đạo một cái gì như bất nhẫn dâng lên trong lòng luân dùng thông cảm tâm trạng của luân tiện dám một linh xe còn trên hai người dùng ngồi sát luân anh cứ buông thả tình cảm em thấy như vậy không có hại gì chúng ta là con người giả lại ông ấy chưa hề có ý định xấu về anh dùng cung cách giao Luân dịu tinh mới. Chúng cũng cố thêm nhận định của Luân. Bravo của Nhu chính là tín hiệu cho phía đạo chánh hành động. chuông ngoài cổng reo thạch mở cổng, chiếc xe tải to sầm sơn màu vàng của hãng pci vào sân. Mấy người khuân các két bia nước ngọt xuống. Một nhân viên đi chào nhà với quyển sổ thanh toán trên tay. Luân sững sốt một giây. Mời ông ngồi. Luân chỉ ghế cho nhân viên của hãng PGA. Anh nói khẽ vào tay Dung. Khi người ta xuống xong các thứ, nhận xong vỏ chay, em bảo Thạch mời tất cả ra chỗ Thạch đải họ. Lý cho, lấy sinh nhật bé Lý. Dung hiểu, cô liết nhân viên PGA. Và cô đoán, anh sao đăng, nhân viên PGA mỉm cười với cô. Mỹ chất khoát lợi chịm bằng hình thức đạo chính. Đó là điều Mỹ cố tránh song không tránh khỏi Diệm tuy là tay sai của Mỹ Lại không ngoan ngoãn Y có mặt tương đối độc lập của Y Từ khi lên cầm quyền Diệm bắt tay xây dựng Một triều đại kiểu hoàng đế Mà không xứng là hoàng đế Tổng thống suốt đời Y dựa vào thế lực thiên chúa giáo Phản động cực đoan di cư Và dân di cư nói chung dựa vào các phần tử tư sản Thuộc gia đình và dây cánh y, thầy chân số thân pháp và giữa chào quân đội cảnh sát. Nhưng giữa Mỹ và y có một khoảng cách, và khoảng cách đó lớn chừng. Y muốn thâu tóm mọi quyền hành, Mỹ muốn chia sẻ quyền hành cho nhiều nhóm để kiềm chế lẫn nhau. Từ khi nhân dân miền Nam Đồng khởi, và mặt trận dân tộc giải phóng ra đời, Mỹ diễn mất quyền kiểm soát ở nông thôn. Mỹ rút ra kết luận là vì Diệm thực hiện sai lệch chính sách của Mỹ, nên Cộng sản mới giành được thắng lợi. Mỹ buộc phải đưa thêm cố vấn cho miền Nam, và đến mức phải thành lập cả một bộ chỉ huy, thực chất là bộ chỉ huy chiến chinh, hay ít ra cũng là tiền thân của bộ chỉ huy ấy. Với mấy lần cảnh cáo quân sự không kết quả, Mỹ dùng sức ép chính trị, thông qua phong trào Phật giáo, tiếng là phong trào Phật giáo, kỳ thực gần như mọi giới, tầng lớp đều chống dịm, dựa chanh dĩa Phật giáo. Mỹ hiểu được điều đặc biệt ấy, nếu để các nhà sư tiến bộ lãnh đạo, thì phong trào sẽ phát triển về phía mở ra khả năng thương lượng chế mặt trận, nghĩa là Mỹ sẽ thất bại. Cho nên, Mỹ phải tung tay sai vào, lèo lái phong trào Phật giáo, và bây giờ thêm phong trào học sinh sinh viên. Tất cả màn chính trị sôi sụt là giáo đầu cho một cú quân sự mà cú quân sự sẽ chấp nhoán nếu để ta không kịp khai thác. Mỹ nắm được một số tướng và thỏa thuận chế Pháp sử dụng một số tướng giống là người của Pháp, yêu sách của Pháp như De Geller tuyên bố ở Nam Giang. Đặt nắp Việt trong quy chế trung lập, Mỹ ẩm ờ nhưng chắc chắn khốt lợi dụng Pháp không đời nào chịu nhã Việt Nam có thể có những khả năng sau đây. Nếu chiếm đổ một ekip tay sai gồm cả thân Mỹ và thân Pháp điều khiển khá cuộc chiến tranh, Mỹ khỏi đưa thêm quân vào mà đẩy lùi chính sách liên minh với Pháp. Nếu ekip mới tỏ ra kém khả năng sẽ có thay đổi tay sai, loại những người thân Pháp, chỉ để bọn thân Mỹ độc quyền. Trong trường hợp này, đấy lùi được ta thì Mỹ vẫn giữ mức quân như hiện nay hoặc tăng thêm chút nữa. Nếu cả giải pháp đó không thu kết quả thì chiến cuộc sẽ thay đổi quy mô, vượt đáng trước quy mô tới đâu, song chắc chắn sẽ là cuộc chiến tranh lớn và chiến tranh của Mỹ về chiếm hoặc ý đề kháng, hoặc ý đầu hàng, ý đề kháng có lợi cho phong trào nhưng rối loạn mà quét áp chiến lược y bị hạ bệ và lưu vong, mâu thuẫn chưa chàn xếp, diễn tiến sẽ còn phức tạp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện ez Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Về phong trào phật giáo Nhất định phân quá Số chân tu và số quần chúng yêu nước Hiện nay đang say Họ căm ghét diệm Mà chưa thấy các nguy hiểm của Mỹ Nhưng sớm muộn gì Họ cũng sẽ thấy Về phong trào sinh viên, học sinh Đang phân quá Đã có một số phận nhận thức chống diệm Đồng thời phải chống Mỹ Số này còn nhỏ Nhưng chắc chắn sẽ lớn nhanh Tường quan Trung chưa cho phép Ta làm cái gì chan trội Nếu đảo chính xảy ra Đó là thời cơ tập hợp lực lượng Tiến công chính trị Phá áp chiến lược Khiến nội bộ Mỹ ngụy không ổn định Triên Nguyễn Thành Luân Phải bám cho được vị trí hợp pháp Nghĩa là chứng được Mỹ tinh chùng Có thể tham gia đảo chính Đến mức nào đó Và tùy tình hình mà xử lý Anh Sáu đang tranh thủ phổ biến mấy nhận định lớn cho Luân. Luân báo cáo tình hình những ngày qua. Anh không được liên lạc với cô Mai và chị cả, rất nguy hiểm. Từ nay, anh khỏi báo cáo tình hình, chúng tôi có điều kiện nắm khá đủ. Anh chỉ có việc hành động theo phương hướng đã chạch. Khi cần, chúng tôi trực tiếp móc liên lạc. Không sử dụng điện đài hay hộp thư, nghĩa là cắt đứt tất cả. Anh phải phấn dẫn sâu hơn. Và càng ít dấu vết liên lạc cho cách mạng càng có lợi Chỉ khi nào thật bức bách Thì anh và cô Dung đến chỗ này Anh sao đang chấm nước Viết lên mặt bàn Tôi cần một số người trung kiên tiếp tay Luân đề xuất Chẳng hạn các đồng chí cho tôi một chiếc xe Một thư ký Một nhóm bảo vệ Lái xe thì anh thạch Tình cậy được tuy thạch không hiểu công việc của anh và cô Dung Thư ký có lẽ không cần Cầu dung làm tốt hơn Nhấm bảo vệ thì để xem Xin chọn cho ba đảng viên thật trung kiên vào chân dậy Hay bảo an ở ba nơi Bảo cho tôi biết Tôi sẽ điều Để chúng tôi bàn thêm Số người tốt anh liên hệ từ trước Nên tùy lúc mà sử dụng Dùng Nguyễn Thành Động Trương Tấn Phụng Thậm chí Phan Cao Tòng Thiếu Tứng Lâm Riêng Lê Khánh Nghĩa thì không được Nghĩa có việc của anh ta Luân báo cáo cho anh Sáu biết Son Steve chú ý đến Nghĩa Chú ý đến Nghĩa Khi hỏi thạch Anh Sáu hơi cao mày Vậy là có một lỗ dò nào rồi Tại sao tình báo Mỹ chú ý đến Nghĩa Tất nhiên luôn không biết Tôi sẽ thử tìm nguyên nhân Không cần Anh Sáu dứt khoát Chúng tôi lo chuyện đó Vợ của thạch tốt Nhưng hình như Binh dận Mỹ Tho định qua chị ta tranh thủ thạch Việc này hơi rối Nếu chúng tôi ngăn thì sẽ lộ anh Anh em Mỹ Tho cũng có người ngờ ngỡ về anh Do anh em Bến Tre thông báo A07 phơi bình dữ lắm son tiếp tin anh Nhưng William Buster Còn đang thẩm tra thêm anh Có hai tay mà anh phải hết sức đề phòng Một tay tôi đã nói lúc gặp anh Trên đất ung Tức John Hill Tài kia là Mai Hữu Xuân, chúng tôi vẫn có kế hoạch bảo dạy anh, nhưng anh không cần biết. Bây giờ, Luân mới nhìn kỹ anh Sáu, so với lúc gặp ở đất ung, anh Sáu có vẻ khỏe hơn, nó cũng có mặt báo hiệu phong trào mạnh. Luân nghĩ, và qua cách nói của anh Sáu, Luân hiểu, ta thâm nhập nhiều ngã vào các cấp nguy quân, nguy quyền, tình báo của ta phát triển trọng. Nội việc anh Sáu có thể ung chung chào thành Đến nhà lưng Bằng một chiếc xe của hãng BCI Thì đã rõ Nhu nhiều lần ngỏ ý Muốn thương lượng với ta Tôi xin ý kiến anh Chúng tôi biết Qua nước thứ ba song dù đánh đòn gió thôi Bây giờ còn gì để thương lượng Mặc dù ta biết Một sự ủng hộ nào đó của ta Giúp Diệm đề kháng lâu hơn song để làm gì Tôi nghĩ Annên bắt đầu tính đến sự tồn tại của anh sau thời gian giệm. Luân báo chạy xâm và Shin-hin các trường mục ngân hàng. "Tốt thôi." Anh sáu bảo, "Anh đừng vồ vập, nhưng cũng đừng từ chối, cũng là một thứ thử thách nữa." "Chúng nói nhiều đến vũ khí, sau giệm, chiến tranh có thể." "Đó là một khả năng, ta cố gắng tránh khả năng đó." Nhưng tránh được hay không Bây giờ chưa thể nói trước Anh Sáu đang thở dài Chiến tranh nghĩa là tàn phá Luân cũng thở dài Tôi đã nghiên cứu ở học viện Foray Đọc nhiều tài liệu về chiến tranh hiện đại Trong chương trình Học viện giảng cho chúng tôi Sử dụng cả bông nguyên tử chiến thuật Tôi nghĩ không chỉ như là Triều Tiên Hơn Triều Tiên Vì vậy trách nhiệm của anh càng nặng Tôi có một thắc mắc Bọn CIA biết rằng tôi không có lực lượng để làm đảo chính. Tại sao chúng chi tiền cho tôi? Xem khanh say nói rõ như vậy. Luân hỏi. Đó là cái cớ thôi. Ý định chính của chúng ta là tách anh khỏi nhu với hai mục đích. Anh chống lại kế hoạch đảo chính thì kế hoạch sẽ khó thực hiện. Khó sửa soạn dài mới cho anh. Anh Sáu đang giải thích. Anh có thể cho tôi biết tình các bạn chiến đấu cũ. Luân chuyển sang chuyện tình cảm. Lưu Khánh đã về Nam Đang chỉ quy một đơn vị Vũ Thượng xuất ngủ rồi Tôi không trỏ làm gì Anh Tư đang làm đại sứ tại Liên Xô Sức khỏe của anh hai Anh hai ra bắt năm 1957 Sao nhiều lần suýt bị bắt Chắc anh biết tin của anh hai Sao đại hội lần thứ ba Anh hai khỏe À không mấy cũng khỏe Còn về Brancisty Anh Sáu như chợt nhớ cũng có thể có cái gì hay hay. À công bẫy được bạn Ba Thết Lào báo về một vụ đụng độ giữa họ với nhóm phỉ U Ba Thiên và được cánh Rancity hỗ trợ. Bạn hơi lạ vì Rancity không bao giờ hành động kiểu đó. Khi được thư anh, tôi mới dở lẽ. Rancity là một tay giang hồ, Do giang hồ, gã phục những lối hảo hấn như anh. Anh Rõ Đăng hơi mỉm cười, luôn thấy má nong nóng Cũng có lúc phải tỏ ra hảo hấn Anh khá lắm Sao thế nào rồi Anh Sáu không trả lời Chỉ cười con lúc Đừng hỏi Không có cái gì xấu xảy ra với họ Anh biết vậy là đủ Quyến Tôi đoán anh thế nào cũng hỏi Đang học ở xa Sà rất tốt với anh song anh nên chú ý Tôn tiếp Anh Sáu trở lại công việc Tôi hiểu, Ron tiếp cũng hiểu lằn mức trong quan hệ giữa chúng tôi. Phan Fanny viết nhiều bài hay, cả anh chồng cùng cấp các ảnh rất giá trị. a không phải cho rằng anh đã ảnh hưởng đến quan điểm của Phan Fanny. Không hẳn, cô ta rất độc lập trong nhận định và rất cứng chân nghề nghiệp. Tình hình ta và Bắc Kinh mỗi ngày mỗi xấu thêm. Đường lối cơ hội chủ nghĩa của Bắc Kinh dẫn họ giàu chung giấy phản bội, cho nên Lâm sử là một mũi mà anh không thể coi thường. Các anh mình đánh giá về tướng Minh thế nào? Không khác đánh giá của anh. Có tinh thần quốc gia chừng mực nào, tự trọng nhưng kém kinh nghiệm chính trị. Trong các hoạt động trước mắt, Minh là Bình Phong, người tổ chức là em Enra, nhưng người thật lợi hại là đổ Mậu. Tiện thể luôn báo cáo với anh Sáu về vợ Quỳnh Hữu Hiền, mà luôn nghĩ là trò chơi của Nhu. Chưa chắc Chưa biết ai xỏ mũi ai Em ré không quá kém về kinh nghiệm đâu Chuyện chung coi như xong Ta cũng một ly Anh Sáu đột nhiên đề nghị Và anh cùng lưng uống cạn cốc bia Tôi được A07 cho phép thông báo với anh Do thành tích của anh Của đồng chí Dung Nhà nước quyết định thăng anh vượt cấp Từ Trung Tá lên Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Và đồng chí Dung Là Đại úy Công an Nhân dân Kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 1963, anh được tặng quân chương quân công hạng nhất, đồng chí chung hạng 3. Lưng giường ra xong, không tự chủ được nữa, bật khóc. Đoàn thể tổ quốc chăm sóc anh già chung chu đáo đến mức không ngờ tới. Bao nhiêu hình ảnh cũ, bóng dụt hiện trong đầu anh. Kể từ anh hiểu cách mạng, trên chuyến xe lửa chào Nam, bạn học của anh. Quý sau so dài tia sáng đến nay gần hai mươi năm trong hai năm đó số phận chia đều một nửa trong tư thế một cán bộ công khai đảm đương các chức vụ khác nhau sống tập thể có anh có em sinh hoạt đáng điều đặn qua lẫn với đồng bào một nửa ngược hẳn anh phải mang bộ quần áo ngụy phải nghe phải nhìn phải nói phải làm những điều đôi khi tự chúng sỉ giả anh Chàng giữa đám nhơ nhuốt, vượt những thử thách kỳ quặc luồng giữ giai kịch, đến khốn khổ. Từng phút từng giây, anh đặt mình trước bao nhiêu ống kính, bao nhiêu ngọn đèn pha soi anh từ đủ phía. Từng phút từng giây, anh phải đối mặt, anh phải đối phó với tráo trở, lừa gạt, lật lọng, gian trá, giam hiểm, láo khoét Anh từng phát sợ, không phải sợ kẻ thù, mà anh sợ anh, chừng ấy chất độc. Liệu có len lõi phần nào Vào cơ thể anh không Và nếu cuối cùng rồi Anh tìm thấy trong mùi tanh tử Một chút nước qua thoang thoảng Thì sao Không, không phải những cuộc đỏ trí Đỏ súng nao núng anh Sự cám chỗ, quyền lực, tiền, gái Anh tự nghĩ Nếu cạnh anh không có thủy chung công lao mà đảng đánh giá Thật sự thuộc về người anh yêu giá trò thủy chung Dường kiêm tốn, song quyết định anh hiểu hơn ai hết, và xét cho cùng, anh chưa làm được bao nhiêu so với lòng tin chảy của các anh. Qua nước mắt, luôn nhìn ra ngoài sân, Thủy Chung đang tiếp mấy người của PGA. Cô rót bia, dẫn chàng mời khách. Ngày việc đó, phải đâu không có ý nghĩ gì cả. Anh Sáu im lặng, anh muốn luôn chơi đi bao nhiêu vòng nén. Tình của ông cụ và ông chú Chung. Đừng hỏi. Ông cụ còn khỏe, rất nhớ Chung, Chỉ có thể động viên ông cụ thôi Ông cụ tỏ ra người có nghị lực Còn đồng chí Thuận Chú Chung cũng khỏe Anh Sáu hơi mỉm cười Chỉ mỉm cười thôi Luân cũng đón ra Người cán bộ tình báo già dặn Hẳn đang thực hiện một công việc Có thể quanh quẩn đâu đây Hai người bắt tay thật chặt Dùng giải phóng lan sát gian Sài Gòn Tôi nói để anh hiểu Nếu thấy không thể tiếp tục đứng được Anh ra hướng nào cũng an toàn cả Cảm ơn anh Lương nói Nhưng sẽ không có việc tôi đào ngủ đâu Anh xấu đang nghiêm mặt Sao lại đào ngủ Tôi ra lệnh cho anh Nếu cảm thấy không an toàn Thì lập tức ra khu ngay Tôi tin anh chấp hành đúng kỷ luật của đảng Tôi xin hứa Hai người không dám ôm hôn nhau kỳ chiếc xe BGI ra khỏi cổng Dung lững thững vào nhà, Luân bất thần ôm chầm Chung, sốc cô linh, dùng bối rối, từ khi họ yêu nhau, chưa bao giờ Luân có cử chỉ sôi nổi như vậy. Anh, có chuyện gì sao thấy? Luân không nói, bế Chung vào phòng ngủ, hôn Chung tới tấp. Dung không hiểu, không thể hiểu, cái đám say mà Luân trao cho Chung hôm nay, ngày đêm tân hôn cũng không thể đến thế. Dung muốn hỏi Nhưng đến lượt cô Chỉ còn có thể cắn nhẹ chào dành tay Luân Anh yêu của em Nhu cởi Luân chào chính cha Long Ngày mai tôi gặp phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc Anh cùng gặp với tôi Nhu để cặp hồ sơ dạy cẩm cho Luân Luân chưa chổi mở cặp Chẳng có gì bí mật Và Luân thừa biết Dù Phật giáo đối với Nhu Không phải trong chồng hồ sơ này Mà ở chỗ khác Ở mẹo của ông Ngô Trọng Hiếu Nói chung Nhà chiến lược Nhà tư tưởng Ngô Trình Chu Sau các biến cố trồn chập Thu hình lại chỉ còn là nhà ảo thuật Một mưu sĩ tầm thường Về mắt này Dù kém xa bất kỳ một kẻ bẻm mép Mà cô nào ở đất Sài Gòn Anh cùng đi với tôi một lúc Nhu mời Luân ngỡ Nhu muốn thả bách bộ với anh Nhưng không Nhu đưa anh vào một phòng nhỏ. Anh ta định cho mình xem một cái hoạch gì đây? Căn phòng có bật thềm, đèn bật sáng. Đến đây thì Luân hiểu, Nhu giới thiệu với anh, nhà hầm xây dưới trên cha long, Luân biết việc đó, tuy không trực tiếp dính liếu. Qua bậc thềm hẹp, hai người xuống một gian hầm rộng, hình chữ nhật, khoảng trên 20 mét, nằm theo chịu từ đường công lý. Qua đường Baxter Phía sau Dinh Gia Long Luân ướt cách mặt đất khá sâu Nhu và Luân thường ngồi bên trên Và bây giờ thì Luân hiểu Thảm cỏ xanh bược Chính là nóc hầm Hầm chỉ có hai cửa Cửa sắt dày Một cửa thông với bốn lối xuống hầm Từ phòng ngủ của Tổng thống Từ phòng ngủ của Nhu Từ tầng dưới chinh Và từ giang phòng của Tổng thống Một cửa đi lên mặt đất dùng cho lính bảo vệ với lỗ thông hơi và một công sự bố trí đại liên hầm chứa nhiều phòng nhỏ tổng thống có phòng khách phòng ngủ và phòng tắm dù có ba phòng một hành lang nối các phòng hầm vừa xây xong mùi chói nồng nặc chưa trang trí nội thất ngay quà và máy điều hòa không khí Luân cảm giác đây là một chiến hạm một thứ hầm trú ẩn Hình như hầm của tướng De Castro ở Điện Biên phủ kiên cố hơn.